chọn kính thưa quý vị, tiếp theo ngọn cỏ gió đùa của nhà văn hồ biểu chánh, một chọn lựa thành vương kính mời quý vị thưởng thức truyện dài chấm cây bần của Còn. tác giả xuân vũ, cũng là truyện đồng quê miền nam việt nam tuổi nào. Nhưng so với ngọn cỏ gió đùa, câu chuyện trong sớm cái bần của xuân vũ có phần gần gũi với chúng ta hơn, nhất là qua câu chuyện này ta có dịp chứng kiến một mối tình thật cảm động mối tình ấy éo le trắc trở như thế nào Xin mời quý vị theo dõi trong từng đoạn truyện sau đây từ xa nằm thao thức không ngủ được lăn bề nào nằm cũng hỏng êm trong buồn kinh mít từ xa cảm thấy như ngột thở Tư xạ ngồi dậy, dán mùng bước xuống đất. Mặt đất lạnh ngắt làm tư xạ rùng mình rút chân lên ngồi hồi lâu trên mép giường. Không biết đi đâu, tư xạ lại nằm xuống trên chiếc gối tai bèo lẻ bảng. Chiếc gối làm cho nàng nhớ hai bổn. Đây là chiếc gối trong đôi gối cưới, mai theo kiểu tai bèo, trên mặt theo hai con chim, đậu trên cành mai, đầu mỏ vào nhau một chiếc có theo dòng chữ Loan Phượng Hoà Minh, còn chiếc kia theo dòng chữ Sắt Cầm Hảo Hiệp, tượng trưng cho cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp, chung sống hạnh phúc. Chữ nho là do ông mười viết cho Tư Sả theo, còn bông mai nhờ người vẽ cũng do Tư Sả theo luôn. Ngoài ruộng rẫy, Tư Sả còn có nghệ mai mướn và theo thùa Tuy không mở tiệm nhưng khách tới thường xuyên, những ông hương chức hội tề cần áo xuyến dài đi hầu quận, những ông hội đồng mới đắc cử, những ông điền chủ ăn tân gia, những cặp vợ chồng mới, tất cả đều nhờ bàn tay khéo léo của tư xã. Tư xã đã bỏ công rất nhiều vào cặp gối cưới của mình, nàng hoàn thành nó trước khi hai bổn tới làm rễ. Cứ lâu lâu nàng lấy ra phơi nắng rồi lại xếp vô, lòng tư hỏi lòng không biết ai sẽ là tân lan được dùng chiếc gối này. Khi hai bổn ra ở rể được một năm, tư xã thấy mến yêu già đinh ninh chàng sẽ là người nằm lên chiếc gối loan này. Một đêm, trong lúc hai bổn kê đầu chiếc gối đệm trên bộ gián gõ bên ngoài, thì nàng lấy chiếc gối lén ném ra cho chàng. Thật là một chuyện bất ngờ với chàng rể đang còn trong dòng thử thách. Hai bổn đã ngủ một đêm tuyệt trần với chiếc gối mới, nhưng rủi thai buổi sáng ông mười đi ra nhà trước sớm hơn thường lệ bắt gặp. Ông Mười là người nghiêm khắc nhưng rất kính đáo, ông lẳng lặng đi vô, không nói gì. Sau đó, Tư xà sẽ lấy chiếc gối dẹp đi, để tối lại ném cho tình Lan. Một hôm cơm chiều xong, ông gọi Tư xà tới nói nhỏ. Con không có được làm như vậy nghe con chưa có phép của bà đã. Bà Mười thương con gái và dễ tính nên nói đỡ cho con. Thì dù gì nó cũng là rể của nhà mình rồi mà. Chưa cưới hỏi thì chưa là vợ chồng được. Chưa là vợ chồng thì không có thể có những cử chỉ đó được. Ông cấm tụi nó thương nhau thì sao cho thằng nó tới làm rễ chứ? Thương thì để bụng, trai gái chưa cưới hỏi nhất nhất không có được phép tư thông với nhau như vậy. Làm vậy người ta sẽ cười gia phong mình bất nghiêm, còn con gái mình thì giảm giá trị. Bà mời bèn lấy chuyện tàu ra dẫn chứng. Ông nói vậy chứ hồi xưa đó, Liễu Kim quê lấy áo hồ cừu của cha ném cho anh chàng làm công là Tiết Nhân Quý đó, Thì đâu có mất giá trị gì đâu à. Ngược lại còn có giá trị nữa kìa. Sao đó cổ trở thành bà Nguyên sói đó. Đó là con gái hư. <cười> Nó có làm tới hoàng hậu tôi chết. cũng không có để tan nữa là bà Nguyên sói Từ đó tư xã càng sợ cha. Không dám nhìn hai bổn. Ngay cả trong lúc gia đình ăn cơm chung mâm. Tư xã cũng lẫn tránh. Không ló mặt ra như trước nữa. Bà Mười thấy vậy bèn bảo. Con cứ ra vô tự nhiên. Ba mày sợ con làm điều gì bãi quả gia phong kìa, chứ còn việc đó đâu có nhậm gì đâu, má bảo đảm mà Tư xạ nghiêng qua trở lại, hình ảnh của hai bổn nổi lên trong đầu, không so em xuống được. Nếu không trắc trở thì, bây giờ đã có con với nhau rồi. Nghĩ tới đó, nước mắt tuôn ràn rồi xuống gối, tư xạ càng úp mặt như để nén tiếng khóc. Tiếng giả ốc trở canh, tư xạ đi xuống nhà dưới sửa soạn hoàng gánh đi chợ. Tiếng rằng đi chợ, nhưng trong bụng nàng định sẽ tới nhà năm nhành để hỏi thăm tin tức hai bổn. Mối tơ đầu tiên, mối tơ đã xe chặt không dễ gì một lúc mà cắt được ngay. Nghe lục đục dưới bếp, ông Mười từ trên nhà gắt hỏi bà Mười. Con xã đi đâu giờ này vậy? Nó đi bán vừa bán cao, sáng dịp mua một ít chén dĩa muối nước mắm cho đi đâu. Nó đi chừng nào vậy? ngày. Năm ngày. Mẹ con bà toa rập ha, nè, tôi đã hẹn ngài với bên xã Bãi rồi đó nghe, người ta sẽ tới coi mắt đó đã bà làm tài khôn cho hổng bét hết đi. Nó đi chợ, không lẽ nó ưng ba thằng cách chú trong đó mà ông lo dữ vậy? Ông Mười không ngăn cản nhưng lào bào, con gái gì mà đi chợ liền liền vậy chứ? Một tháng nó đi dài ba lần chứ đâu mà liền liền, không biết nữa. Tư sợ tha quần áo mới mai bằng giả sim đen, lấy khăn tròn hầu hẳn hoi rồi cất gánh lên đường. Ông Mười còn dặn dối theo, đúng trưa phải về tới nhà nghe, phải tập cái tánh đi về đúng giờ để làm giao cho người ta đó đã. Nó bán hết chừng nào thì về chừng nấy, chứ ông bắt nó phải về như vậy rồi, trái cây ế đem đi đổ sông đổ biển hay sao? Ông Mười thấy không phải chuyện to nên chịu ép. Đường đến chợ khá xa, làng này có ngôi đình, có ban hội tề, có trường học nhưng lại không có địa thế lập chợ nên phải đi nhờ chợ làng bên cạnh. Tư Sà đi ra đường có còn ướt sương, bước chân phơi phới. Đi được một quán xa thì phải qua một cây cầu khỉ bắt ngang rạch. Gí dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gành khó đi. Chiếc cầu này Tư Sà đã đi qua lại từ nhỏ tới nay không biết bao nhiêu lần. Trước kia nếu gánh hàng đi chợ thì phải có người nhà đưa qua cầu, nhưng bây giờ Tư Sà đi rành, nhịp giữa cầu làm bằng hai thân cây cao ràng rịch lại với nhau để giữ nhịp khỏi bị quàng. Bên trên có tay vịn cứng cáp nên không có ai té xuống sông. Tuy vậy, nhịp giữa hơi rung, người yếu bóng vía có thể bước trợt chân rớt ủm xuống nước. Tư xã qua khỏi cầu, mồ hôi đã rươm rướm xuống lưng, nàng phải băng tắt một cánh đồng mới tới gian giường gần chợ. Ở đây có một chiếc cầu dừa bắt ở mé mương do chủ nhà hảo tâm làm để cho người đi đường rửa chân rửa mặt trước khi vô chợ. Thiệt là nhân đức, ai xuống đây rửa chân cũng đều ngợi con ông. Tư xạ đặt gánh xuống đất để rửa tay chân mặt mài và gột những dách bụng. Tư xạ một tay dịnh gánh trên dài, một tay kẹp hai ống quần. Khi vô tới chợ, chưa kịp buông xuống thì từ trong tiệm nước có tiếng trêu chọc gian ra. Ơ cô em ơi, thả nó ra đi, nó không có chạy mất đâu mà bụm bụm vậy. Tư xạ ngoảnh mặt sang đáp. Tôi phải bụm nó lại chứ buông nó ra, nó nhảy lên ngồi trên lưng mấy ông sao? mấy tên thanh niên chợ bị đánh trả bất ngờ nên im bặt. Từ xạ đi thẳng vào nhà lòng, chợ đã đông, hàng bông tươi xanh thơm ngát. Hổng mua bán gì tới đây nhìn người ta cũng thấy vui. Từ xạ đặt gánh xuống thì một chàng thanh niên tới nhìn quả mít trong gánh của Từ xạ hỏi: à, Mít gì vậy cô? Dạ mít nghệ. Mít nghệ chứ không phải mít đặt hả? Từ xạ hồn nhiên bảo: Mít nào mà dù không đặt ông? Cô phải đóng nọc kìa thì nó mới hết đặc được. Tư xạ chật hiểu ngay bàn đáp, dạ cái thứ mít đó phải đóng nọc vô đầu thì mới hết đặt được. Một bà già bên cạnh đang đứng trước thùng cà, quay ngang nhổ cổ trầu và cười. <cười> Cô em nói phải đó, cái thứ mít đó phải dùng đòn gánh khệnh vô đầu. Mấy chàng thanh niên bẻ mặt cùng cút lủi đi. Bà già vẫn giữ nhìn theo rồi quay lại nói với tư xạ. Cái đám dân chợ này không có việc gì làm, ngại tối cứ đi theo ghẹo gái hả? Cháu không thể nói giận lần với tụi nó được Tư xạ đoán chừng đây là Mấy tay ở đằng tiệm nước Bị dấu đau lúc nãy Nên tới tìm cách gỡ Bán xong thúng hàng bông Tư xã quải gánh tới tiệm Mua vài thứ cần dùng Rồi đi thẳng tới nhà hai bổn Trời đã gần đứng bóng Thời mai gặp năm nhành Vừa ra tới cửa ngõ Tư xã chặn lại Ủa cô năm đi đâu đó Ô chị hai, tôi đang trong gặp chị mà không biết nhắn ai nè Thôi đi vô nhà hai chị em mình nói chuyện Ở ngoài đường ngoài xá không tiện Năm nhành đã gọi tư xã bằng chị hai Từ khi hai sang làm rễ nhà tư xã Tư xã mừng rỡ đi theo năm nhành Nàng đặt quăng gánh ở ngoài thềm rồi bước vô nhà Một cách tự nhiên nhà đã có dự tính Nàng đi thẳng vô bếp Chị làm gì vậy chị hai? Năm nhành hỏi um, Chị nấu miếng nước và trà cũng ba em à Tư xạ cũng gọi năm nhành bằng em ngọt ngào Năm nhành hiểu người chị dâu bất hạnh Nên luôn luôn chịu ý Nhành đi lên nhà trên Lấy bình tích và dĩa tách Trong khi tư xạ dọn phong bánh in nhân mức Trong thúng đem ra để lên dĩa Rồi sắp lên mâm Xong tư xạ lấy cái siêu đất ra sau nhà Múc nước mưa đem vô bắt lên bếp nấu Tư xạ nói với năm nhành Chị muốn cúng bà mâm cơm Em thấy có được không vậy Dạ Chú bà với chú tư đâu rồi À, hai ảnh đi ra ruộng rồi chị. Em chạy ra hỏi hai chú giùm chị một tiếng nha. Mà sao bữa nay chị làm gì vậy chứ? Đến chút nữa rồi, chị nói cho em nghe. Nhanh chạy đi ra đồng trở về thì mâm trà cũng vừa xong. Tư xạ bưng lên bàn thờ rót nước ra, đốt bà cây nhang, đứng trước bàn thờ xá bốn xá, sông cấm vô lư hương rồi đứng bên bàn thờ cất lời khấn giái. Năm nhanh đứng bên trong lắng tai. Tư xã nghẹn ngào nên Năm Nhành không nghe rõ tiếng. Tư xã giái xong thì xuống bếp, Nhành nói, Anh ba em nói chị cứ tự tiện, ảnh coi chị như chị dâu của tụi em rồi, thì ba là ba chung mà. Tư xã lấy làm mừng rỡ, đi ra quăng gánh lấy miếng thịt và gói lòng heo đem vô. Nhưng Năm Nhành bảo, Chị đừng làm vậy chị hai, nếu chị muốn em sẽ bắt con gà, chứ ở nhà thiếu gì gà mà chị phải nhọc lòng vậy. Nhành nói vậy rồi đi bắt gà, ở trong bếp tư xã lùi cùi sắt thịt và lục mớ lòng, tư xã nói, Cúng cha mẹ càng nhiều, mình càng được phước em à. Quá trưa một chút thì mâm cơm xong, hai chị em dọn lên bàn thờ, tư xã lấy trong túi ra dung giải trắng bịt ngang đầu. Năm nhanh rất đối ngạc nhiên, phàm khi đã là dâu thì cha mẹ chồng mãn phận mới để tan, nay tư xã làm vậy là tự mình nhận là con dâu nhà này rồi. Sau khi cúng giái xong Tư xã bảo năm nhành ngồi lại và kể lễ Số của chị không mai em à Chuyện của chị với anh hai em Sắp thành Thì bóng việc xảy ra Chị là phận gái Làm sao Dám cải lời cha mẹ được Tư xã hòa lên khóc Không nói được nữa Năm nhành giống thương mến tư xã từ lâu Nên ước mong cho anh hai mình sớm cưới được chị dâu Bây giờ dở gian như vậy Thiệt là đau đớn Nhưng năm nhành không biết cách nào mà dớt giác cho được Đành an ủi tư xạ Duyên nợ là do trời đặt để chị hai à Anh hai em mà không cưới được chị thì Chắc anh sẽ ở vậy suốt đời Chị cũng nghĩ như vậy về phần chị đó em Em không biết tại sao anh hai em nóng giận dữ vậy chứ Anh ba anh tư em cũng có cãi cỏ chút ít với ảnh Nhưng ảnh cho là quyền huynh thế phụ Cha mất thì anh cả quản trưởng mọi việc, em út nhất nhất phải nghe theo. Thì cũng phải thôi em. Bây giờ đã lỡ rồi, anh ba em đã tìm tới năng nỉ mà anh nhất định không trở về chứ. Nói vậy, chú ba biết chỗ ở của anh hai sao? Em... Em chắc vậy, mà không biết có đúng không nữa. Nếu chú ba tìm được anh hai ở đâu thì có lý nào chú lại giấu chị chứ? Em... Em chịu khó đi kêu chú ba về Cho chị gặp chút nghe Thấy nằm nhành trần trờ từ xã bảo Chị nói thiệt với em Lần này nhân dịp đi chợ Chị qua đây cúng bà Để báo đáp ơn đức của bà Và xin phép đi tái giá Chị không cho cha mẹ chị biết nữa đó Vậy chị còn gặp anh hai em làm gì nữa Vì anh hai tự nhiên quay ngang Không tới làm rể nữa Mà cũng không một lời nhắn nghe với chị Coi việc giữa chị và anh hai ra lẽ nào Ba má chị thương anh lắm Nhưng anh làm vậy Ba chị bắt lỗi nặng Nên vừa rồi có nơi đi coi Ba chị quyết định cho phép đó Vậy thì Chị cứ để cho người ta tới Chứ còn tìm anh hai em làm gì Bao nhiêu cảm tình sẵn có với tư xã trước đây Năm nhành đều gạt bỏ hết Chỉ vì nghe tư xã bảo sắp về tái giá Tư xã cũng đoán biết sự phản ứng đó nên giải bài Nếu dễ dàng như em nói thì chỉ cần gì phải tới đây chỉ cứ việc nghe lời ba má chị là xong rồi Thiệt em chưa dướng vô dòng tình chồng nghĩa vợ Nên chưa biết nó có đơn sơ như gặt lúa nhổ mạ, Mai áo mai quần đâu em ơi Chị đã khóc hết nước mắt Khi ba chị hứa với người ta Nhưng ba chị bắt lỗi anh hai Em quá nặng nề Ông nổi giận đùng đùng, Má chị khuyên càng thích nào cũng không được Chị đành phải nhẹ theo Giờ đó Chị qua đây nè Để gặp em hoặc chú ba chú tư Nói tiếng cuối cùng Chị mong em hiểu bụng chị Mà không giận chị tội nghiệp Nghe từ xã phân trần Nhìn thấy nguôi nguôi Nên trở giọng bình thường Sự thiệt á Anh ba em tìm gặp anh hai em rồi Anh ba em có hỏi ảnh định gì của chị như thế nào Anh bảo là hãy quên đi Anh bây giờ mặt mũi hỏng hơn gì thằng cùi không còn lót ra sớm được nữa Nếu có gặp chị thì bảo chị cứ lấy chồng làm ăn Đừng có thương tưởng ảnh nữa Anh ba em nói muốn đưa chị tới gặp cho rõ hai mặt một lời ảnh nói dẹp chuyện đó đi Nhược bằng cái lời ảnh mà đưa chị tới Thì anh sẽ bỏ chỗ này mà đi xuống tận Cà Mau rạch giá lần kìa Tư xã nghe chuyện ôm mặt gục đầu khóc nứt nở chập sau nàng sửa lại dành khăn trên đầu Tới bàn thờ đốt thêm một tuần nhang nữa Rồi từ giá năm nhành ra về trong cái tâm sự rối bời của nàng lại lóe lên một tia hy vọng là tìm gặp tình quân. Năm nay trời hạng nặng, trong làng đã làm lễ hạ điện từ lâu, bông điệp đã trổ rổ gian đường làng, mà trời chỉ nhỏ sơ cho dài giọt chưa đủ ướt đất. Ruộng nẻ như mặt bàn cờ, những đường nước chừng như sâu tận âm phủ, giá mà trời cho nước từ dưới đó trào lên thì ruộng sẽ mềm trở lại thức thì. Những đám mạ tới lứa như bị nắng thiêu không lớn được, tép mạ nhỏ như cọng hành lại còn đỏ đầu như bị lửa táp. Nhiều nhà khai lộ cho nước từ sông chảy vô, do đó mà xanh tốt hơn những đám khác, tuy vậy đất cấy thì lại khô rang, nước sông không đủ tưới. Riêng chim chóc thì lại được no lòng hớn hở, mấy con lương đều loài buồn sình sệt, cá nằm lóc lóc đều bị cò diệt gấp nuốt dễ dàng. Con nít đi bắt cá cạn, đứa nào cũng đầy nhóc, giỏ, reo mừng, nhưng chúng có biết đâu, cha mẹ chúng đang lo sợ nồi cơm của gia đình sẽ không còn đầy như năm trước do đó ban hội tề đứng ra tổ chức một cuộc đua bơi cho bảy ấp trong làng sẽ kéo dài bảy ngày liền dự định cho mỗi ấp một ngày ông mười không có chức vụ trong ban hội tề nhưng ông rất rành các cuộc tế lễ Hằng năm mỗi lần cúng hạ điền thượng điền kỳ yên thì hương chức thỉnh ông tới như một chuyên viên lễ nghi của làng năm nay hạn háng ban hội tề lại nhờ ông lo việc đua bơi Trời tơ mơ sáng, ông đã thức dậy bảo tư xã nấu nước cho ông pha trà cùng ông bà rồi mới sửa soạn đi. Ông soạn quần áo lấy ra từ trong chiếc rương xe nặng nề, cũ kỹ, ta đầy nét chạm trổ đặt ở giữa nhà. Đó là một báu vật di truyền của dòng họ ông. Mỗi lần muốn mở nó ra, phải dùng một cái chìa khóa to nặng như cái búa. Mở khóa xong, phải có người giúp ông dỡ cái nắp lên và chọi nó như một khúc gỗ liêm bằng bóc tay để đề phòng sụp xuống trong lúc ông leo lên mép chiếc giường và thò đầu vô lấy đồ đạc nếu chiếc nắp giường vì lẽ nào đó bị sập thì ông sẽ bị đè như chú chuột dưới cái rập nhẹ còn muốn di chuyển nó thì cả nhà phải đẩy tuy nặng nề nhưng nó có bốn bánh xe nên cũng dễ do đó gọi là cái rương xe nếu nó không có bánh xe thì phải dùng sức năm chục người mới chuyển nó đi nổi đồ quý đều cất trong đó mà ăn trộm vô phương cậy được ăn cướp cũng khó đập vỡ ra Vì nó làm bằng gỗ trắc, chứ không phải gỗ thường. Ông Mười đã giữ những di tiền điếu minh mạng lưu truyền từ mấy đời tới bây giờ. Những cây giải ta do mẹ ông dệt nhưng chưa dùng, mấy cái áo của ba má ông mặc còn để lại, thuộc là xuyến đắt tiền. Bên cạnh đó còn có mấy chiếc khăn bùng, khăn đóng, mấy chiếc quần lụa châu xá xài đâu từ hồi có lĩ có lai nào, á, từ màu trắng mà đã trổ vàng quách. Mấy chiếc áo dài xếp kỹ tới nỗi khi đem ra phơi, phải thật nhẹ tay như sợ nó dở ra, khi đem cất cũng xếp lại y làng xếp cũ. Những cái áo dài nút xi, si, nút đồng, nút vàng, nút hình trái bí, đâu thời bà nội, bà cố của ông còn để lại như báo vật gia truyền. Đặc biệt, có một cái quần bằng lũa châu xá mình rò, không biết có từ đời nào nữa, ông thấy ba ông thỉnh thoảng lấy ra mặt, đi đám đình, rồi đem về lộn ra phơi hai ba nắng, xong lại cất vô rương xe, không bao giờ giặt. Cụ bảo giặt sẽ mất hơi hám của ông bà, con cháu cứ tiếp tục mặt và giữ gìn theo cách đó tới chừng, không dùng được nữa, thì đem cất đi một nơi, không được đánh mất bữa nay ông mười bịch khăn bùng, mặc áo xuyến mình trơn quần lụa châu xá mang dài hàm ếch. ông đứng trước tấm gian chóc thủy chỉ còn thấy hình lờ mờ ngắm nghía rồi hỏi bà mười bà bà coi chữ nhân có ngay giữa trán tôi không bà bà mười đang hờn vì việc ông dạy con gái liên tiếp mấy hôm rải vì cái vụ đi chợ về trễ nên nghe ông hỏi thì trả lời cục ngổng rồi kiến rồi còn hỏi gì nữa con mười muốn làm lành, tài máng cái dù cắn ngoéo, sắp đi ra còn quay lại giọng dịu dàng. ở nhà bà biểu ông xã nó đem phơi hết đồ trong rương xe nghe, phơi thì phải ngồi coi chừng kéo chó mèo lôi rất là không có giá được đâu đó. đời bây giờ đàn bà con gái hư hết hả, không có ai biết mai giá mấy cái thứ đồ xưa đó đâu. Nói vậy rồi, ông Mười bước qua ngạch cửa đi ra, tiếng dài hàm ếch lẹp quẹp trên con đường nhỏ hai bên có trồng bông Huệ dài ra đường lộ, rồi tắt hẳn. hiện đến đây là chấm dứt Kính mời quý vị cùng nghe tiếp truyền dài sống cái bầm của nhà văn Xuân Vũ trong chương trình khi tới xin thật thật cảm ơn chương trình đọc truyện đồng quê do thanh phương thực hiện được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây. Bác sĩ nha khoa Peter Nguyễn Văn Thọ nơi đảm trách tất cả các dịch vụ nha khoa đáng tin cậy của người lớn và trẻ em. Địa điểm 1 tại 12002 Veterans Memorial, khu chợ Delai, điện thoại 281-580-7446. Địa điểm 2 9426 Highway góc Bisonas, điện thoại 281 7800 561-7800. Và của Trung tâm Y khoa Nội thương do bác sĩ Phạm Sĩ Trung, bác sĩ Phi Ngọc Hoàng và bác sĩ Trịnh Cường phụ trách, địa điểm 1, vùng South West, góc và Kyrgyz, điện thoại 281-530-4900, địa điểm 2, vùng North West, đường Veterans Memorial. Trung tâm chỉnh hình và châm cứu với bác sĩ Andrew Lâm, chuyên trị đau nhức, tê bại, nhức đầu, chật khớp. Ngoài ra còn giúp quý vị cai thuốc lá, cai rượu, trị mập, dị ứng và mất ngủ. Bác sĩ Andrew Lâm chăm sóc tận tâm và kỹ lưỡng. Nhận các loại bảo hiểm Medicare và Medicaid. Địa điểm 1 tại 2117 Geneva. Điện thoại 713-650-6656, địa điểm 2 tại Fort Arthur, góc đường 9 Avenue và đường số 6, điện thoại 409-983-6800, 409-983-6800. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN sau phần quảng cáo của các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Mời quý vị đón nghe câu chuyện hàng ngày của Duy Quang. Đây là đài VOVN phát thanh trên làng sóng 1110 AM KTEK.